Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đặt ngay ngắn vào quan tài Người kia nhắm mắt làm bầm Ngay lập tức mặt đất rung chuyển Cửa hang mở rộng ra sửng sững trước mặt Đám gia đình mặt mày tái mét Run lập cập Cậu ấy vội sai đóng chặt nắp quan tài Rồi dán trên nắp một lá bùa màu đỏ thẳng Chúng nhanh chóng khiêng quan tài vào bên trong Rồi vội vã trở ngược ra ngoài Khả tình nằm bất động trong chiếc họp này Tim đập đoạn nhịp Mặt đã chuyển sang màu trắng bạch Khi thấy cánh cửa hang tử tử Đóng lại của mới dám thở mạnh Tiếng người thanh niên hồi nãy vang vọng Tất cả những người chứng kiến hôm nay Đều phải giết sạch Trưng ba Nghe tới đây khả tình giật bắn cả người Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Hai bàn tay không tự chủ được Cứ run lại bệnh Bên ngoài tiếng người dậy ruộng, tiếng thét giống lên như bị trọng tiết. Một lần sau âm thanh kia hoàn toàn im bằng, không gian trở lại bình thường, làm im phang phạch. Chết rồi, có lẽ nào ông quản gia cũng bị giết luôn rồi không? Giờ làm sao mà thoát ra được bên ngoài? Cô vừa nằm trong quan tài vừa ngầm nghi, lo cho số phận của mình. Người ngài vẫn nằm im không động đầy. Để phòng lỡ hai người kia bất chợt quay lại Mà phát rác Thì chỉ có nước đi chầu riêng vương Nằm trong đây vi bách vô cùng Muốn xoay người sang một bên cũng khó khăn cả tình chẳng chọc mái Không tìm được ra kê xanh Cô cứ chân chân nhìn lên nạp quản tài Một lúc sau ngủ thiếp đi lúc nào không biết Sau khi xử lý xong tất cả đám người kia Ông quan huyện và người nam nhân đó Cũng chia làm hai hướng khác nhau Mật hụt Âu hiển lao nhanh lên chiếc xe ngựa để về nhà. Nhưng kỳ lạ thay con ngựa kia cứ đứng bất động chẳng hề nhúc nhích. Ông ta lấy cái dòi quất mạnh vào mông Thì hơi ôi con ngựa đổ cái rầm xuống đất. Lúc này khỏi phải nói. Với lão thật thất kinh. Chạy bán sống bán chết. Ngã rúi ngã rụi. Xung bà ruộng. Cả người lấm lem buồn đật. Nhưng lão ta chẳng kịp suy nghĩ lại bồn dậy chạy như bay ra khỏi đây. Bây giờ... Trời cũng đã tờ mờ sáng, lác đác một vài người đi chợ, đi làm đồng. Thấy lão hiền chạy như ma đuổi người ngợm lem luốc, thì ai cũng ngại nhiên tột độc. Họ thì thầm với nhau. Quay lại sao ông ta lại ở đây giờ này, có lẽ nào bị ma giấu? Nói tới đây, ai nấy đều run dậy. Ngay buổi trưa mấy, khi thấy xác của mấy tên gia đình và ông quản gia, họ mới nhớ lại biểu hiện lạ lùng của viên quản huyện. Tất cả không ai nói với ai Nhưng đã ngầm hiểu Chắc chắn đám người này Đã làm việc gì lén lút đêm qua Nhưng không may bị kẻ xấu ra tay hám hại Chỉ mình ông hiền là mấy bắn thoát chết Nhưng lại có một luồng ý kiến khác cho rằng Có lẽ ông ta sai chúng đi làm việc mở hám gì rồi Giết chết để bịt đầu mối Hai luồng ý kiến trái chiều nổ ra tranh cãi gay gặp Ngay trong ngày hôm ấy Tin về ông Hiền đã lan ra khắp huyện Chẳng mấy chồng tới tai cha mẹ khả tình. Ở trong phòng ông chính giọng run run nói với vợ. Thì ra người quản gia đã bị bịt miệng. Thảo nào chúng ta đợi mãi không thấy tin của ông ấy. Con khả tình chắc hẳn đã bị đem vào trong hầm mộ trồn trùng với đống vàng rồi. Bà nhà tôi với thằng xỉu đi lên nhà ông lão dò la tin tức của con gái mình. Bà giận khóc rừng rực Níu cánh tay ông Mình cho tôi đi với Tôi ở đây không tài nào mà chịu được Tôi lo lắm Mấy hôm nay trong lòng cứ nôn na bứt dứt Giờ mà bắt tôi ngồi đây chờ tiếp Chắc tôi chết quá Ông chính quay sang hắn uổi vợ. Nếu lúc này Hai vợ chồng mình cùng đi ắt hẳn Lão ta sẽ sinh nghi Tài mắt của hắn đã khắp mọi nơi Bà bắt buộc phải ở nhà Về của ai hỏi cứ nói tôi đi Tôi bị bệnh chuyển nhiễm phải ở trong phòng cách ly. Bà chịu khó nghe tôi, con gái chúng ta sẽ bình an trở về. Người phụ nữ kia suy nghĩ một hồi, rồi nhìn sang chồng do dự. Hay là mình báo quan trên, tôi không tin nhà lão ấy sẽ thoát tội. Nghe từ đây Hồng Trinh vội càn ngặt. Mình đừng có rút dây động dựng, lão hiền chính là cháu họ của quan tẻ tướng. Bà cả nhà đó cũng là con của quan khâm sai đại thần. Thử hoài ai dám động đến? Kể cả có đầy đủ bằng chứng ông ta cướp số vàng đó của triều đình, thì họ cũng sẽ đổi trắng thay đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net